Các bạn đang nghe bộ độc truyện trên kênh cà phê Redo Beat ngày hôm nay cà phê Redo Beat xin trân trọng gửi đến cho quý vị các khán giả một tiểu thuyết trinh thám rất ly kỳ hấp dẫn mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc quả thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 hồi 1 tại bên thuyền Đào Cam thổ lộ tâm tư nơi tiểu điểm đo tái kết giao bằng hữu. Hai nam nhân đứng trong góc phòng thị bạc ti, lặng lẽ quan sát bến thuyền ảm đạm dài hun hút. Kẻ luống tuổi hơn có dáng người mảnh cảnh, gầy nhom, khoác trên mình một tấm áo chẽn da dê cũ kỹ kín mít từ đầu đến chân. Kẻ còn lại, một nam nhân lực lưỡng, trông thật khôi ngô tuấn tú ở độ tuổi vãn tứ tuần, vẫn bộ y phục nâu sẫm và áo choàng cùng màu vá chằng vá đục. Đừng lúc họ đứng đó, màn sương mù ói ả và ẩm ướt hóa thành cơn mưa phùn ấm áp, làm ướt lớp nhung mòn vẹt trên những chiếc mũ đen họ đội. Trời vẫn đứng gió dù đang gần sập tối và không hề có dấu hiệu của một cơn gió đêm mát mẻ nào. Một tá phu quân bắc lưng trần đang rước hàng xuống từ một con thuyền ngoại quốc vốn được neo động phía ra dọc theo bến thuyền tại bờ sông đối diện cánh cổng hình vòng của thị Bạc đi oan lưng dưới những chuyện nặng nặng nề họ lê bước xuống bến thuyền theo giai điệu ảm đạm lê thê của một khúc hát bốn tên lính gác đang đứng tại cổng đầy những chiếc mũ sắt chóp nhọn ra khỏi vầng trán nhễ nhãi mồ hôi họ nặng nề tựa lưng vào cây trường kích của mình theo dõi công việc với đôi mắt chán ngán nhìn kìa con thuyền đã chở chúng ta xuôi dòng hồi sáng nay đang chạy đến kìa nam nhân đứng tuổi la lên y chỉ tay vào khối đen đen thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương mù nó xuất hiện ở phía bên kia cột buồm một con thuyền đang thả neo cạnh con thuyền ngoại quốc chiếc thuyền đen kịt đang được trào lái băng băng đến cửa sông châu giang với tốc độ kinh hoàng tiếng chân đồng lanh lạnh khua vang cảnh báo các thuyền nhỏ của những người bán rong trên sông với thời tiết thuận lợi thế này họ sẽ đến Việt nam sớm thôi bằng ngữ vai u thịt bắp của y cộc cằn nói chắc chắn có nhiều trận thủy chiến lớn xảy ra ở đó nhưng ta và huynh lại chôn chân ở tại hậu phương trong thành trấn hoang vắng điều yêu này nhận lãnh mệnh lệnh đi đánh giá tình hình trời tiệt mồ hôi lại chảy rong rong xuống cổ ta cứ như cái nóng trời đánh tánh vật này chưa bắt đủ hết mồ hôi của ta vậy y kéo cổ áo khoác sát hơn vào cổ mình đồng thời cẩn thận che giấu chiếc áo giáp được kết bằng những vòng kim loại mà mình đang mặc bên trong Cùng với tấm kim bài quả nghệ đô ý Làm một tấm lệnh bài tròn Chạm hình song lòng kim huy đối y ngắt giọng hỏi Huynh biết tất cả mọi chuyện là thế nào chứ Đào Huynh nam nhân gây còm buồn bã Lắc mấy đầu hoa đông của mình Giật mạnh ba sợ lông dài nhú ra Từ nốt ruồi trên má Y chậm dại đáp lời Đại nhân không nghĩ hay lỗ với ta điều gì cả kiều đệ Dù vậy chuyện này ác hàn rất quan trọng Nếu không thì ngài sẽ chẳng phải rời kinh thành quá đột ngột như vậy để cấp bách xuống đây cùng chúng ta Ban đầu là đại nhân cưỡi ngựa, đồ sau chuyển qua đi bằng thuyền nhẹ, lướt gió di chuyển nhanh Chắc chắn có vấn đề gì đó đang được trù tính tại nơi đây Ở Quảng Châu này, từ khi chúng ta tới nơi vào sáng nay, ta đã... Một tiếng vỗ nước lớn vang lên ngắt lời y Hai phù quân vác đã để rơi một kiện nàng xuống giải nước bùn giữa con thuyền và bến thuyền Một tên vẫn khăn trắng trên đầu nhảy xuống từ bóng thuyền Và bắt đầu đám và đám phù khuẩn vác Làm bắn chúng bằng thi tướng ngoại quốc Đám lính gác quả thị bạc ti Đang lừ đừ buồn chán bỗng chợt bừng tỉnh Một tên bước về phía trước Xoay nhanh thanh kích và dùng mặt lưỡi dẹp của nó đánh vào vai tên đại thực đang trừ dụ kia Không được chạm vào người của bọn ta Tên Xuất Sinh Gà lính gác quát ầm lên Nhà ngươi đang ở lãnh tổ đại đường Nhớ đó tên đại thực nắm chặt cán dao găm dắt trong chiếc dây đai đỏ của hắn một tá nam nhân mặc áo choàng trắng nhảy từ con thuyền xuống rút những thanh loan đào ra loại vũ khí ngắn hơn kiếm và dài hơn dao găm có lưỡi cong hình cung chủ yếu do người hồ sử dụng khi bọn phu khuân vác vứt bỏ các kiện nàng xuống và nháo nhào tháo chạy bốn tên lính gác chỉ ở mũi kích hướng về phía những gã thủy tủ đang chửi bới đột nhiên có tiếng giày sắt văng lên trên nền đá quậy 20 binh sĩ đang hành quân băng qua cổng của thị bạc ti như vẫn luyện tập bấy lâu nay họ dễ dàng bao vây đám người đại thực đang giận dữ và chĩa mũi giáo dồn chúng lùi lại sát mép bến thuyền một tên đại thực có ông bóc dáng mạnh cành cao lênh kênh với chiếc mũi khoằm đang đứng tựa vào lan can bắt đầu hô hào đám thủy thủ bằng giọng the thé chúng trang gươm vào vỏ và leo trở lại sàn thuyền các phu khuân bác cũng trở lại công việc như chưa có gì xảy ra Có khoảng bao nhiêu tên cặn bá sức giựt như thế trong thành này vậy? Đô ý hỏi Chà, chúng ta đếm được 4 chiếc thuyền đang neo tại cảng, đúng không? Thêm hai chiếc nữa nằm ở cửa sông chuẩn bị khởi hành sang các nước ngoại bang Cộng thêm đám đại thực trên bờ là đệ có 2.000 tên, ta cho là vậy Và khách điếm tôi tàn quả đệ lại nằm ngay giữa khu phố của người hồ Ám chỉ các sắc dân ngoại lai tại Trung Á và Tây Á Rất dễ nhận vài nhặt dao đâm lén sau lưng lúc màn đêm buông xuống Khách điếm của ta cũng chẳng hay ho gì Nhưng lại ở ngay bên ngoài cổng thành phía nam Ít nhất thì lính gác cũng nghe thấy tiếng tao gọi Ở đó huynh đệ thuê phòng nào Gian phòng trong góc trên lầu hai Từ vị trí đó ta có tầm nhìn tốt để quan sát biến thuyền theo mệnh lệnh được giao À mà đệ có thấy là chúng ta lặng bằng ở đây cũng lâu rồi không Cơn mưa phùn đang ngày càng nặng hạt Chúng ta hãy đi nếm từ món ăn ở đằng kia xem Ý chỉ tay về phía cuối bến thuyền Nơi có một bóng người đang thắp sáng ngọn đèn lồng đỏ qua tủ điếm Ta sẽ uống đôi chút Kiểu thái khẽ nói Chưa bao giờ để thấy nơi nào ảm đạm như thế này Và ta cũng chẳng thể nói được ngôn ngữ ở đây Vội vã bước về phía thảm đáo quẩy trơn trượt Họ không mảy may để ý đến một nam nhân đâu điêu xồm xòm Anh vận soàng sĩnh vừa rời khỏi nhà kho Nằm ở phía xa dọc theo bến thuyền Mà anh đang trú ẩn và đi theo họ Đến quê bến thuyền Kiều Thái trông thấy một cây cậu Bắt qua chiến hào nằm kế bên cửa Quy đức đang đông đúc bách tính qua lại Khoác trên mình những tấm áo Đi mưa bằng rơm Họ hối hả lao về phía trước Mỗi người chỉ mải mê chú tâm đến công việc của mình Chẳng ai dành thời gian nhàn tàn Để la cà quanh đây làm gì Ý cào nhau Đó là lý do tại sao họ có thể biến Quảng Châu Thành trấn cảng giàu nhất miền Nam Đào cam bình phẩm Chúng ta tới rồi Y kéo tấm màn vừa vá víu qua một bên Và họ tiến vào một tửu điếm lờ mờ tối Trông như một hang động Mưa tỏi để lâu ngày Và mùi cá muối xộc vào mũi họ Những ngọn đèn dầu tỏa khói đung đưa qua lại Trên các xà nhà thấp lè tè Chiều ánh sáng mập mờ xuống và trục vị cách bên dưới Họ đang túm tụm lại thành từng nhóm từ 4 đến 5 người ngồi quanh những chiếc bàn nhỏ Họ mải mê thì thầm to nhỏ với nhau Có vẻ chẳng ai mảy may chú ý tới hai kẻ mới đến Khi hai người đã an toàn tại một bàn trống gần cửa rổ Gã nằm nhìn Rodeo vốn theo dõi họ nãy giờ bước vào Hắn đi tàng một mạch tới phía sau Đến bên quầy gỗ mòn vẹt tơi tả Tại đó gã trưởng quỹ đang ngập nóng những bò rượu thước trong một chậu nước sôi đào cam lêu nát dùng tiếng quảng châu bảo tù nhị mang cho họ hai vò rượu lớn trong lúc chờ đợi Kiều thái chống cửa trỏ lên mặt bàn nhận mỡ u rũ đưa mắt dò xét các vị khách thật đông đúc một hồi sau y lẩm bẩm huynh thấy tên lùn kinh tởm đằng kia không không hiểu sao kiều mẫu có thể bỏ qua gã ngớ ngẩn xấu xí đó khi bước vào chứ đào cam ngó nhìn nam nhân lùn bè bè đang ngồi chơi trọi một mình tại chiếc bàn gần cửa sổ hắn có khuôn mặt phẳng lì ngăm đen cùng bưng trán nhăn nhau thấp tịt và một cái mũi to bạch cặp mắt nhỏ và trũng sâu nằm dưới hàng chân mày lởm chởm đôi bàn tay to lớn lông lá của hắn siết chặt quanh chiếc chén rỗng kẻ duy nhất có ngoại hình đượng hoàng chính là người ở bàn bên đào cam thầm thì hắn trông như một cao thủ võ lâm y hất cằm về phía một nam nhân vai rồng đang lặng lặng ngồi một mình ở bàn bên hắn mặc một tấm áo choàng gọn ghẽ màu xanh lam sẫm thắt chặt dây đai đen tuyền quanh eo lưng mạnh cảnh đôi mắt sụp mí khiến gương mặt rám nắng khôi ngô của hắn vương nét buồn ngủ hắn đang nhìn trừng trừng vào khoảng không dường như lãng quyên thế sự xung quanh tên tiểu nhị nhếch nhác đặt hai vò rượu lớn xuống trước mặt họ sau đó y quay trở lại quầy thu ngân rõ ràng là y cố tình làm lơ tên lùn đang vẫy chén rượu cạn với mình kiều thái hớp một ngụm có vẻ khá ngờ vực cũng không tệ chút nào y thốt lên vẻ ngạc nhiên thú vị kiều thái uống cạn chén rượu đoạn gió thêm khá ngon thật đó y uống chén thứ hai trong một hớp dài đào cam cũng làm theo đoạn cười sảng khoái nam nhân râu ria xom đứng tại quầy thu ngân đã quan sát họ nãy giờ hắn đếm số chén họ uống khi thấy hai bằng hữu bắt đầu một tuần rượu nữa đến chén thứ sáu Hắn rộng chân định rơi gọi quay Nhưng khi mắt hắn chạm vài tên lùn Thì hắn liền khựng lại gã đại hắn ngồi tại bàn kế bên Vốn đang dõi theo cả năm nhân đầu đậm Lẫn tên lùn qua khoe mắt sụp mí Giờ đây đã ngồi thẳng dậy Hắn chậm ngầm bút trọng dầu quay non Ngắn ngủn được cắt tỉa gọn gàng Kiều thái đặt chân rượu trống Rỗng xuống Y vô bàn tay to bàn lên bờ vai xương dầu Của vị bằng hữu Và nói với một nụ cười nhăn nhở Ta không thích ở thành này Chẳng chịu nổi thứ thời tiết oai bức chết tiệt Càng không ưa các tiểu điếm hôi tối ở đây Nhưng ơn rồi là có hảo tự Dù sao thì cũng thật vui khi đi ra ngoài để thực thi công vụ Còn huynh thì sao? Đào huynh Ta cũng thoát ngán chốn kinh thành rồi Đào cam đáp Cẩn thận, kim bài của đệ lộ ra kìa Cứu thái kéo hai vạt áo lại Nhưng nằm dần đau đậm tại quầy đã thoáng thấy tấm kim bài môi hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn Sau đó mặt hắn lại sự xuống Khi trông thấy một tên đại thực Chít khăn danh với con mắt trái Bị lác bước vào để nhập bọn cùng tên lồn Nam nhân đau đậm Quay lại quầy và giang hiệu cho Chủ quán rót hiệu vào chén của hắn Trời cao trưng giám Ta không phù hợp với chức đồ úy Vô chừng chút nào Kiều thái vừa rót đầy lại chén rượu của mình Vừa kêu lên Bây giờ cũng đã 4 năm trôi qua rồi Huỳnh nhớ chứ Huynh đến xem qua trước giường mà đáng lẽ ta phải ngủ trên đó Gối lụa, khăn trải giường cũng bằng lụa và màn cửa bằng gấm tiêu kim tuyến Chúng khiến ta cảm thấy mình như một kỹ nữ tuổi hoa vậy Huynh biết ta làm gì mỗi khi đêm xuống không? Ta lội mạnh chiếu dậy giấu dòng giường ra trải xuống nền nhà và đặt mình xuống đó ngủ một giấc ngon lành Chỉ phiền một nỗi là mỗi sáng đào vào nhau chăn gối trên giường một chút Để giữ thể diện trước đám nô bộc Huynh hiểu không? Kiều tái cười ha hả hà đầy hào sảng, Đào Cam cũng thế, trong lúc tâm trạng sảng khoái, họ không nhận ra tiếng cười của mình quá lớn, cuộc trò chuyện dừng lại, đám khách mặt mũi sưng rỉa, im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tên lùn đang giận dữ quát mắng tên tiểu nhị đứng quanh tay trước bàn. Đại hắn kia cũng dõi theo họ, rồi lại hướng ánh nhìn chằm chằm về phía nam nhân đứng cạnh quầy. "Còn ta," Đào Cam vừa nói vừa cười toe toét đầy danh mãnh. Tối nay ta có thể bình yên mà ngủ ngon lành trên căn gác mái nhỏ bé. Ta không cần phải xô đuổi mấy tiên nữ trẻ trung mà tiên quản gia đem đến. Gã vô lại ấy vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó sẽ bán được cho ta một ảo về làm thiếp. Sao huynh không bảo tiền khốn ấy? Thôi giỡn cái trò vô vị đó nữa. Đây, cạn thêm một chén nào. Làm vậy sẽ tiết kiệm ngân lượng. Mà nghĩ qua đám tiện nữ đó đến làm việc không công mong muốn tóm được gã độc thân già nua giàu có này để hiểu không đào cam uống cạn chén rồi lại rót vào mày giao tao và kiều đệ đây không phải là loại nam nhân thích thành gia lập tất không như vị bằng hữu mão binh của chúng ta đừng đề cập đến gã khốn khổ ấy nữa Kiều thái la lên nghĩ mà xem sau khi cưới hai tỷ muội song sinh từ bốn năm trước giờ y đã có đến sáu nhi tử và hai nhi nữ Điều đó đã khiến niềm hoan lạc quả một đấng nam nhi Bị hạ thấp thành những công việc lao tâm khổ tứ Dạo này y còn ngại Chẳng dám về nhà khi say xỉn Huynh có Y bất chợt ngừng bạch Kinh ngạc nhìn ra phía sau gần cửa quán Tên lùn sâu xí và gã đại thực Đã nhộn dậy gương mặt đỏ phừng phừng giận dữ Bọn chúng bắt đầu trừ rủa tên tiểu nhị Đang cố quát táo át tiếng đối phương Những vị khách khác nhìn cảnh ấy Với vẻ mặt rừng rưng Đột nhiên gã đại thực mò lấy con dao găm tên lùn nhanh chóng giữ tay hắn lại và kéo ra ngoài tiểu nhị chụp lấy chén rượu của tên lùn và ném với theo hắn nó vỡ tan thành nhiều mảnh trên nền đá quẩy tiếng thì thầm tán đồng vang lên từ đám đông ở đây họ không thích người đại thực à kiều thái bình phẩm nằm nhân ngồi ở bàn bên xoay đầu lại không chúng không phải là người đại thực đâu hắn đói hành bạch với họ bằng giọng biệt bác nhưng các hạ nói đúng chúng ta cũng chẳng ưa nổi đám người đại thực ở đây sao chúng lại đến nơi này nhỉ dầu gì chúng cũng không uống được rượu của chúng ta tín ngưỡng của chúng không cho phép mấy tên da đen cặn bác ấy lỡ mất những thứ tuyệt nào nhất trên đời rồi kiều thái nói miệng cười toe toét cùng uống chúng với bọn ta một tuần rượu nào khi kẻ lạ mặt mỉm cười và kéo ghế tiến đến gần bàn của hai người kiều thái hỏi các cả đến từ phương bắc xa xôi à không tại hạ vốn sinh ra và lớn lên trên vùng đất quảng châu này nhưng tại hạ đã ngao du sơn thủy nhiều nơi mà thân là một kẻ phiêu bạt trốn ra ngô thì tất phải học nhiều thứ tiếng hai vị tới đó tại hạ là một thuyền trưởng trên đây xin giới thiệu tại hạ là nghê thiên tế điều gì mang các vị xuống đến nơi này à chúng ta chỉ ghé ngang qua trốn đây thôi đào cam giải thích Chúng ta là tùy tùng của một vị quan không sai Đang đi tuần ở phủ này Biên thuyền trưởng nhìn Kiều Thái vẻ thận trọng Tại hạ cứ tưởng hai vị ở trong quân đội Ta chỉ biết muốn vài đường quyền kiếm Như là thú vui mà thôi Kiều Thái thản nhiên nói Các cả cũng có hứng thú à Chủ yếu là kiếm pháp nhất là tung hoành trên hạ Với những lưỡi gươm đại thực Đáng để học lắm vì tại hạ từng rong đuổi trên những chuyến hải hành đến vịnh ba tư các hạ biết đó những vùng biển ấy từng có nhiều hải tặc qua lại Tại hạ thật không thể hiểu làm sao họ có thể điều khiển được những thanh loan đau ấy kiều thái nhận xét các hạ sẽ phải ngạc nhiên thuyền trưởng họ nghe nói chỉ chốc lát hắn và kiều thái đã say sưa trò chuyện đôm đảo về các thể loại kiếm pháp phân tranh cao thấp khác nhau đào cam lơ đáng lắng nghe Còn mãi tập trung rót đầy những chén rượu Nhưng khi nghe vị thuyền trưởng Trích dẫn một số thật ngữ tiếng đại thực Thì Đào Cam ngước lên nhìn và hỏi Các cả biết thổ ngữ của họ à? Đồ đề trò chuyện xã giao thôi Tây hạ cũng học được cả tiếng ba tư nữa Tất cả đều dùng cho công việc hàng ngày Hắn quay sang kiều thái Tây hạ muốn được cho ngài xem Bộ sưu tập những thanh kiếm ngoại bang của mình Hay là cùng tây hạ ghé qua tệ giáo Uống thêm vài chén nhé Tây Hạ sống ở phía Đông Thành Tối nay thì chúng ta khá bận rộn Kiều Thái đáp Các cả có thể thu xếp vào ngày mai không? Thuyên trưởng liếc nhanh gã nam nhân đứng ở quầy thu ngân ờ, Cũng được Hắn nói Các hạ đang ở đâu? Ở Lữ Điêm Ngũ Tiên Gần chùa Hoài Thánh Đây là thánh đựng Hồi giáo cổ nhất Trung Quốc Tương truyền do một người Ả Rập tên là Uyển Cát Tố dây dựng Khi đến truyền đạo năm 627, các tín đồ Hồi giáo tại Trung Quốc gọi là Châu Hoài Thánh để tưởng nhớ tới thánh nhân Muhammad. Vị thuyền trưởng định nói gì đó nhưng lại đổi ý, hắn nhấp rượu rồi thản nhiên hỏi: "Vị bằng hữu của các các cũng ở đó chứ?" Khi Kiều Thái lắc đầu, Thuyền trưởng nhún vai đoạn nói tiếp: "À, các các chắc đủ khả năng tự lo liệu được, tại hạ sẽ cho Kiều đến trước." Khoảng nửa canh giờ sau bữa sáng nhé. Đào cam trả tiền, đôi họ tạm biệt vị bằng hữu mới. Bầu trời đã quang đắng, làn gió rông hiu hiu, phả hơi mắt ruội vào những gương mặt đỏ bừng của họ. Khung cảnh bến rông giờ đây thật náo nhiệt. Những quầy hàng đêm dọc bờ rông được thắp sáng nhờ hàng rẽ đèn lồng màu sắc sặc sữa. Dòng sông lấp lánh ánh lửa từ các ngọn đuốc lập lòe được neo cột từ mũi cho đến đuôi những chiếc thuyền nhỏ đang nằm rải rác làn gió nhẹ phảng phất, đưa mùi gỗ chạy dọc đến mũi họ. Dân trại đang chuẩn bị bữa cơm tối của mình. Chúng ta hãy thuê một chiếc kiệu. Đào Cam nói. Từ đây đến đồi Đố đốc phủ còn một quãng khá xa đấy. Cậu Thái không trả lời. Y đang bận dò xét đám đồng với vẻ mặt đăm chiêu. Đột nhiên y hỏi. Huynh không có cảm giác như kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta? Đào Cam nhanh chóng nhìn qua vai mình. Không, ta không nhận ra Y nói tiếp Nhưng linh cảm của đệ thường đúng ta thừa nhận thế À, vì đại nhân căn dặn chúng ta phải bẩm báo vào giờ dầu Nên chúng ta vẫn còn khoảng nửa canh giờ nữa Chúng ta hãy mỗi người một hướng Như vậy sẽ giúp cả hai có cơ hội tốt hơn Để biết được liệu mình có đang bị theo dõi hay không Đồng thời ta cũng có thể kiểm tra trí nhớ của mình Với địa hình quả thanh này Được thôi ta sẽ ghé qua cách đếm của mình và thái độ y phục sau đó đi qua khu phố người hồ nếu cứ tiến theo hướng đông bắc sớm muộn gì ta cũng sẽ tới được con đường lớn dẫn đến phía bắc đúng không nếu đệ hành sự phải phép và tránh xa rắc rối thì đúng vậy hãy ngắm thủy vận nghi tượng đài trên phố chính một kỳ quan nổi tiếng đó thời gian được biểu hiện chính xác bằng các pháo nổi bên trong một chuỗi các thùng đồng chứa nước cái này đặt ở trên cái kia giống như là cầu thang vậy Nước xe nhỏ giọt trầm chậm, chậm từ những thùng cao xuống thùng thấp Đúng là một hệ thống thiết bị tinh xảo Thủy vẫn nghi tượng đài tức đồng hồ thiên văn chảy bằng nước Phát minh của học giả Tô Tụng Trung Quốc Ở đây tác giả có chút nhầm lẫn Thủy vẫn nghi tượng đài được xây dựng vào khoảng năm 1086 dưới triều tống Sau thời điểm xảy ra Quảng Châu Án khoảng 400 năm huynh nghĩ ta mà lại cần mấy thứ đó để canh thời gian trong ngày sau kiều thái khịt mũi hỏi xưa nay ta hành tàu ra ngủ vốn dựa vào mặt trời và cơn khát của mình để đoán giờ vào những ngày mưa và khi đêm xuống thì ta chỉ tận dụng được cơn khát thôi hẹn gặp lại huynh ở đô đốc phủ hồi hai nơi ngõ hẹp đô úy gặp người lạ trốn nhà hoang hào hán thoát sát mưu kiều thái ngoẹo vào góc đường băng qua cây cầu bắc qua chiến hào và vào thành tại kiều tế môn Trong khi chênh lấn số đầy để băng qua đám đông Càng về tối càng dày đặc Thỉnh thoảng kiều thái lại liếc nhìn qua vai Nhưng không ai có vẻ là đang theo dõi mình cả y băng qua phía trước cánh cổng sơn son cao vút của miếu ngũ tiên Tiến vào con phố đầu tiên bên trái Cuối cùng cũng đến khách điếm được đặt tên theo ngôi miếu Đó là một tòa nhà siêu vẹo hai tầng Bên trên mái y nhìn thấy đỉnh tòa tháp của chùa Hoài Thánh Sừng sững vươn cao đến hơn 15 sải giữa trời hô to lời chúc ngủ ngon với các trưởng quỹ yên có đang ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế chúc đặt trong hành lang nhỏ tẹo. Kiều thái đi tặng lên phòng mình ở tầng hai phía sau khách điếm. Bên trong đóng bức và ngột ngạt vì những cánh cửa chớp của cửa sổ duy nhất đã đóng im ỉm suốt cả ngày. Sáng nay, sau khi thuê phòng, y mới chỉ vào để đặt bọc hành lý của mình lên tấm phản chơi chuội. Vừa chơi rùa, kiều thái vừa đẩy các cánh cửa chớp mở toang Y đừng ngắm tòa tháp mở một tầm nhìn khoáng đạt. Đám ngoại bang đó thậm chí còn không thể rơi cất Một ngôi chùa thực sự Y lầm bầm miệng nở nụ cười ngạo nghễ. Không lâu không mái cong Chẳng có gì cả Thằng tuột như một khúc mía vậy Vừa ngâm ngang một giai điệu Cậu Thái vừa thay một tấm áo sạch sẽ Rồi lại khoác áo giáp xích lên mình Và gói kem mũ sắt Bao tay sắt cùng dây sắt Và một vuông vải xanh Rồi Y đi xuống tầng Ở dưới đường trời vẫn còn đất nóng cơn gió nhẹ lất vất trên sông không thể thổi sao vào tận trong thành cửu thái tiếc là mình không thể cởi tấm máu choàng vương biểu ra bởi vì y cần che giấu áo giáp sau một thoáng vận vơ nhìn cách bộ hành y đi vào con nẻm kế bên cách điểm những con đường chật nẹp được đèn lồng của các quỹ hàng đêm chiếu sáng nhưng chỉ có lác đác vài người qua lại y nhìn thấy vài người đại thực thật dễ nhận ra họ nhờ vào những chiếc khăn quấn đầu trắng và sải chân bước dài hối hả sau khi băng qua chùa hoài thánh phố giá bắt đầu khoác lên mình diện mạo ngoại lai những ngôi nhà chát vữa trắng không có cửa sổ ở tầng trệt ánh sáng duy nhất thoát ra từ tầng hai len lỏi chiếu xuyên qua lớp màn của những tấm lưới mắt cáo cầu kỳ đây đó có một lối đi hình vòm bắc ngang qua con đường nối tầng hai của các căn nhà hai bên cầu thái vẫn còn trong trạng thái lân lân vì men rượu khiến y quên bớt kiểm tra xem liệu mình có đang bị kẻ nào theo dõi hay không Khi tiến vào một con hẻm vắng vẻ, đột nhiên y phát hiện một đại hán râu ria xồm xoàm đi bên cạnh mình, hắn sẵn giọng hỏi kiều thái. Các hạ có phải là đô úy họ cao hay thiểu hoặc đại loại vậy không? Kiều thái khựng lại, trong ánh sáng bập mờ, y chăm chú do xét người lạ. Cứ mặt hắn lạnh lùng, hàng tóc mai dài và bậu râu bạc, mình vẫn áo choàng nâu rách te tua, đầu đội nón mòn vẹt tả tơi, trên má ngài dính đầy bùn đất hắn trung thật tồi tàn, thế nhưng lại mang phong thái đĩnh đạc tự nhiên của một nam nhân có địa vị và gã nói chuyện bằng chất giọng trường an không thể lẫn vào đâu được. Kiều thái thận trọng kết lời: tại hạ họ Kiều. à, hẳn là đô úy Kiều thái rồi. hãy nói cho tại hạ biết, có phải chủ nhân của ngài địch đại nhân cũng đang ở quảng châu này hay không? ngày ấy có mặt ở đây thì sao? Kiều Thái hùng hổ đáp Đừng có nói gì cả Quan gia, Cái mặt nạ ngắt lời Tài hạ phải diện kiến ngày ấy Có việc khẩn cấp Hãy đưa Tài hạ đến chỗ quả địch đại nhân Kiều Thái cau mày Cái này không giống phương lừa đảo cho lắm Mà nếu có đi chăng nữa Thì gặp Kiều Thái tại đây Là hắn tới số rồi Kiều Thái nói Tình cơ là Tài hạ cũng đang trên đường đến gặp đại nhân Vì thế các hạ có thể đi cùng Tài hạ ngay bây giờ kẻ làm mặt vội vàng ngoái qua vai nhìn những bóng đen đằng sau mình. Các hạ hãy đi trước đi, hắn nói cộc lốc. Tại hạ sẽ nối gót theo sau. Tốt hơn hết là đừng để xung quanh nhìn thấy chúng ta đang đi cùng nhau. Tùy ý các hạ. Cựu thái nói và tiếp tục bước đi về hướng đá đỉnh. Bây giờ ý phải thật thận trọng vì có nhiều hố sâu giữa những phiến đá lát đường và nguồn dáng duy nhất đến từ một ô cửa sổ lúc đóng lúc mở xung quanh không có bóng người nào lảng vảng âm thanh duy nhất chính là tiếng bước chân nặng nề phát ra từ đôi giày của kẻ lạ mặt phía sau kiều thái sau khi kiều thái rẽ sang ngàn một góc đường khác y thấy mình đang ở trên một con phố tố đen như mực y ngước lên nhìn xem có thể thấy được đỉnh tòa tháp bay không nhằm xác định phương hướng cho mình nhưng những ngôi nhà cao hai bên đường cứ siêu bẻo nghiêng ngả vào nhau khen y chỉ còn thấy được một khoảng trời hẹp đầy sao Kiều thái anh chờ cho người kia đi đến phía sau rồi nói với anh qua vai mình. ở đây anh chẳng thấy được gì cả. tốt hơn là chúng ta nên quay lại và tìm một cỗ kiểu. vẫn còn nhiều con đường khác dọc theo lối đi chính. hãy hỏi thường dân trong ngôi nhà gần bên đó đi. kẻ lạ mặt nói giọng ngắn vang lên khan khan. Kiều thái anh chăm chú nhìn về phía trước quả thật giờ đây y nhìn thấy một ánh sáng mờ mờ xuất hiện trong bóng tối giọng quà lão già kia nghe thều thào ốm yếu vậy mà đôi mắt vẫn còn tinh tưởng đó vừa lẩm bẩm y vừa bước về phía ánh sáng đang hắt ra mờ nhạt ngay khi vòng qua góc đường y nhìn ra nguồn sáng đó phát ra từ cây đèn dầu đè tiền được đặt trong ngách cao trên bức tường trắng trơn gớm ghiếp phía tay trái xa hơn một chút là một cánh cửa được chạm nổi những nghìn trang trí bằng đồng ở vi trên đầu kiều thái là một lối đi băng ngang nối liền tầng hai của căn nhà với căn đối diện y tiến lại gần cánh cửa lúc có mạnh lên cánh cửa chớp che lỗ nhìn y nghe thấy tiếng kẻ đồng hành dừng bước kiều thái hô to lên với hắn chẳng có ai trả lời cả nhưng tệ hạ xe đánh thức lũ khốn này dậy y lại gõ cửa thật mạnh suốt một hồi sau đó ép tai lên cánh cửa gỗ không nghe ngóng được gì cả y tung cước đá cánh cửa vài cú rồi lại gõ vào lỗ nhìn cho đến khi khớp ngón tay đau điếng đến đây y quát lên giận dữ với kẻ đi theo chúng ta sẽ đạp đồ cánh cửa tối ta này mà xông vào chắc chắn có người ở nhà nếu không thì làm sao chiếc đèn đó được thắp sáng không có tiếng trả lời kiều thái quay người lại chỉ còn lại mình y trong con hẻm cái tiền khốn đó có thể biến đi đâu Y bối rối nói rồi đột ngột dừng lại. Y thấy chiếc mũ của kẻ lạ mặt nằm trên phiến đá lát đường ngay phía dưới lối đi đường. Ngay phía dưới lối đi ngang, Nguyên ruộng một câu kéo thái đặt gói đồ xuống đất, với tay lên lấy chiếc đèn dầu trong ngách. Lúc bước về phía trước để xem xét chiếc mũ kỹ hơn, đột nhiên y cảm thấy ai đó bỗng nhẹ lên vai. Y nhanh chóng quay ngoắt lại, không ai ở đó cả. Nhưng rồi y thấy một đôi giày lấm bùn đang lùng lặng quay sát trên đầu mình. Y lại trự động một câu, rồi dơ cao cây đèn dầu ngước nhìn lên. Cái Đông hành cùng kêu tái đã bị trao cổ ở phía bên kia lối đi ngang. đầu nghẹo thành một góc không tự nhiên lắm. Hai cánh tay cứng đờ rũ xuống hai bên. Một sợi dây từng mỏng manh chạy bắt qua ngưỡng cửa rổ, đang mở toang trên lối đi ngang. Kêu tái quay sang cánh cửa ngay bên dưới lối đi và tung một cước dữ dội. Cánh cửa bật tung ra và đập vào vách tường. Y nhanh chân, lao lên những bậc thang đá nhỏ hẹp dẫn lên theo góc nhọn đến một lối đi tối tăm bắc ngang qua con phố dưới chiếc đèn lên cao y nhìn thấy một nam nhân vận áo choàng đại thực đang nằm sống xoài trước cửa sổ hắn nằm đó gần như bất động nắm chặt một cây dao ngắn có đầu nhọn dài sắc bén trong tay phải khuôn mặt sưng phồng và chứng lưỡi thè ra ngoài kia đủ để chứng minh hắn đã bị xiết cổ đến chết một trong hai con mắt lồi của hắn bị lác theo tái quyệt mồ hôi trên trán vừa mới trông thấy hắn đang uống rượu vui vẻ y lẩm bẩm nếu đây không phải là cách tệ nhất để tỉnh rượu chính là tiền khốn mà ta nhìn thấy ở tửu điếm nhưng còn tên lồn xấu xí kia đâu y nhanh chóng soi đèn sang phía bên kia lối đi từ chỗ đó một cầu thang tối om dẫn xuống dưới nhưng hết tẩy đều im lặng như tờ y đặt chiếc đèn xuống sàn bước qua xác cá đại thực kéo mảnh sợi cước mỏng được buộc chặt vào một chiếc móc sắt móc phía dưới ngưỡng cửa Cầu thái từ từ lôi thi tể nam nhân đâu đậm lên khuôn mặt méo mó đến kinh hoàng của hắn xuất hiện ở khung cửa sổ máu nhỏ ra từ khuôn miệng động ngoác Cầu thái kéo lê cái xác vẫn còn ấm nóng vào trong và đặt trên sàn kế bên xác gã đại thực sợi dây thòng lỏng cắt sâu vào cổ họng khẳng khiu dường như đã bị gãy y chạy xuống lối cầu thang ở đầu bên kia lối đi đi chừng sáu bậc thang y đã đến được một cánh cửa thấp Kiều thái đập cửa âm âm như sớm đền Nhưng không có ai trả lời Y bèn lao mình phá cửa Những tâm văn cũ kỹ đã bị mối ăn lập tức vỡ tan Y ngã nhào vào một gian phòng tranh tối tranh sáng Giữa tiếng loảng xoảng Quả đống chai lọ và bát đĩa Vướng vào các mảnh gỗ vương vãi Chỉ trong chớp mắt Y đứng bật dậy Một mụ già đại thực Vốn đang co đút người ở giữa gian phòng nhỏ bé Ngước lên nhìn Y Khuôn miệng móm không còn chiếc răng nào há hốc vì sợ hãi không nói nên lời cây đèn dầu làm bằng đồng thau treo trên sàn nhà ám đen tỏa ánh sáng soi đỏi xuống một thiếu phụ đại thực đang ngồi xồm trong góc cho con bú với bộ ngực trần thét lên một tiếng đầy kinh hoàng nàng ta dùng một phần tấm áo choàng rách lưới cháy đi bộ ngực kiều thái đang định hỏi chuyện họ thì cánh cửa phía đối diện mở toang hai tên đại thực gầy gò xông vào và vung loan đau lên kiều thái kéo mép áo khoác xuống một chút để lộ tấm kim bài Bọn chúng khựng lại Trong khi hai tên đại thực Đứng đó trần trừ Một tên thứ ba trông trẻ hơn nhiều Đẩy hai tên kia có một bên Và tiến lại gần kiều thái Hắn hỏi bằng thứ tiếng hoa cho trẻ Ngài có ý gì Khi phá cửa xông vào khu vực Của nữ nhân nhà ta Thưa quan giá Hai nam nhân đã bị sát hại Ở lối đi ngoài kia Cầu thái quan lớn Nói đi cái nào đã gây ra Nên tiểu tử ngó nhanh cánh cửa bị vỡ nát Rồi hắn cao co nói Chuyện xảy ra ở lối đi băng ngang con phố đó không liên quan đến chúng ta Lối đi ấy nối liền với nhà quả người đó Tên Xuất Sinh Kiểu thái gầm gừ Ta nói cho người biết Có hai nam nhân đã chết ngoài đó Mau khai ra Bằng không ta sẽ cho bắt tất cả các người và dụng hình thẩm vấn Nếu ngài vui lòng nhìn kỹ Tiểu tử đại thực khinh khỉnh nói Ngài sẽ thấy cánh cửa mà ngài vừa đạp nát đó Đã đóng im mỉm suốt hàng năm trời Kiều Thái quay lại Những mảnh gỗ vương trên người y Là những gì còn lại của một chiếc tủ cao Lực nhanh vào vết bụi bám trước cánh cửa Đang mở toang và ổ khóa dì xét Mà mình vừa phá nát Y tế quả là tên này nói rất thật Cánh cửa dẫn lên lối đi ngang Đã không được sử dụng từ lâu Nếu có ai đó bị sát hại trên lối đi đó Tên tiểu tử, tử nói tiếp Bất cứ cách qua đường nào cũng có thể là thủ phạm. Theo như ta biết thì Ở phía bên kia đường có một cầu thang dẫn lên đó Và các cánh cửa bên dưới thì không bao giờ khoác cả Vậy thì lối đi đó được dùng để làm gì? 6 năm về trước Phụ thân của ta là thương nhân Abodo Lạp Cũng sở hữu căn nhà đối diện Sau khi người bán nó đi Thì cánh cửa ở đầu kia đã được xây bịt lại Nàng có nghe thấy tiếng động gì không? Kiều thái hỏi thiếu vụ, nàng ta không đáp lời Ngực lên nhìn y với nỗi sự hãi mơ hồ Khi tên tiểu tử mong bắn phiên dịch lại Nàng ta dứt khoát lắc đầu Hắn nói với kiều thái Các bước đường rất dày Và do chiếc tủ đứng chân ngay trước cánh cửa cũ kỹ đó Hắn buông may cánh tay phụ hỏa Hai tên đại thực kia đã tra lại loan đao và rơi đai Trong lúc chúng bắt đầu thi tâm trò chuyện Thì bà lão kia đã hoàn hồn và bắt đầu bài ca tán rung dài bằng giọng đại thực trói tay vừa nói vừa chỉ vào đống mảnh vỡ trên sàn. bà mụ rằng mụ sẽ được bồi thường, kiều thái nói. còn ngươi đi theo ta. kiều thái có người và băng qua cánh cửa đang mở toang. tên tiểu tử nói bước theo sau. khi cả hai đứng trước lối đi, ý chị và tên đại thực đã chết và hỏi. nam nhân đó là ai? tiểu tử ngồi xổm xuống, xuống cành bên thi thể sau khi thản nhiên ngó nhìn gương mặt biến dạng kia hắn tháo lỏng chiếc khăn lụa thắt quanh cổ họng của nam nhân xấu xí, tôi hắn dùng các ngón tay lanh lẹ của mình mòm bẫm trong các nếp gấp của chiếc khăn quấn đầu thẳng người lên hắn chậm rãi nói nam nhân này không mang theo bất cứ ngân lượng hay giới tờ gì cả ta cũng chưa hề gặp hắn trước đây nhưng chắc hẳn hắn đến từ miền nam đại thực vì dân ở đó là những cao thủ phóng đoản tiêu chào chức han cho, cho kiều thái hắn tiếp tục trình bày dù vậy không phải người đại thực xuống tay hạ sát y ngài có nhìn thấy đồng bạc được buộc vào góc khăn không đồng xu khiến cho han nặng hơn do đó cho phép kẻ bóp cổ có thể vung chức khăn quanh cổ nạn nhân từ phía sau một thứ vũ khí hèn hạ người đại thực bọn ta chỉ dùng giáo kiếm và truy thụ vì vinh quang vĩ đại của đức an Lạp và nhà tiên tri của người AMEN Kiều Thái chua chát nói Y đâm chiều nhìn hai thi thể. Giờ thì Y hiểu chuyện gì đã xảy ra Tên đại thực không chỉ định ám sát kẻ lại mặt đau Đậm Mà còn nhắm vào Kiều Thái Hắn ta đã nằm đó Ngay cửa rộ chờ đợi họ Hắn đã để Kiều Thái đi qua bên dưới Nhưng khi kẻ đồng hành của Y đi theo Và đứng chữ ở đó Thì Y đập cửa Kẻ thù ác đã thả dây thòng lọng qua đầu Và kéo nam nhân xấu xí lên Bằng một cú giật mạnh thình lình rất đáng sợ Sau đó hắn bực đuôi dây và chốc móc và chụp lấy cây đao Nhưng khi hắn sắp sửa mở cánh cửa sổ đối diện để phóng lao vào lưng nạn nhân thứ hai Thì một kẻ thứ ba đã xích cụ hắn bằng tấm khăn choàng từ phía sau Sau đó thì bỏ trốn Kiều tái mở toang cánh cửa sổ và nhìn xuống con đường bên dưới Khi đứng đằng kia gõ lên cánh cửa đáng nguyện rồi đó Kiều mẫu hắn đã là một mục tiêu hoàn hảo cho kẻ sát nhân Y lầm bẩm và mũi lau nhọn hoắt đó cũng có thể đã đâm xuyên qua chiếc áo giáp của ta. ta nợ ân nhân ẩn danh đó một mảng quay sang tên tiểu tử đại thực y khàn giọng nói. kêu ai đó chạy ra phố chính và thuê một cứu kiểu lớn về đây. trong lúc tiểu tử lan lớn điều gì đó qua cánh cửa bể nát kêu tái xem xét thi thể của đại hán đâu đầm nhưng không có gì để xác định thân thể của hắn y lắc đầu thất vọng. Họ chờ đợi trong sự im lặng bức bối Cho đến khi nghe thấy những tiếng hò hét ít ngòi Ở con phố bên dưới Kiều thái nhoài người qua cửa sổ Và trông thấy bốn phu kiên kiệu cầm đuốc. Quăng thi thể của đại hán râu đậm lên vai Kiều thái ra lệnh cho tiểu tử Hãy đứng ở đây để canh chừng thi thể, Đồng hương của ngươi cho đến khi các bộ khoái đến mang đi Ngươi và cả gia quyến sẽ phải chịu trách nhiệm Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho hắn Và cái sắc nặng nề trên vai y cẩn trọng bước xuống cầu thang chật hẹp hồi ba đào cam đã quay trở lại thị bạc ti băng qua cổng vòng cao bút y quan sát một lúc các viên lục sự vẫn còn đang bận rộn phân loại từng đống hộp và kiện hàng có mùi hăng hăng quả gia vị ngoại lai y rời đi bằng cửa sau lướt mắt nhìn qua cách điếm ảm đạm của mình rồi đi vào thành qua cổng nam toàn bộ qua đám đông nhộn nhịp Y tự thấy hài lòng khi có thể nhận ra hầu hết các tòa nhà lớn mình từng đi ngang qua. Rõ ràng vùng đất Quảng Châu không hề thay đổi nhiều trong khoảng hai mươi năm đồng đá kể từ lần cuối cùng Y trú ngụ ở chốn đây. Y nhận ra ngôi miếu đường bệ phía bên phải mình đó là nơi thờ Phụng Quan Đế. Y tách khỏi đám đông và bước lên trên bậc đá cẩm thạch rộng rãi dẫn lối lên cổng miếu cao ngất. Với cánh cửa đôi có hai con sư tử đá khổng lồ tọa chân hai bên, mỗi con thu mình lại trên một bệ hình bát giác như thường lệ con sư tử đực ở bên trái quắc mắt nhìn xuống với cái miệng ngậm chặt con sư tử cái bên phải thì ngước đầu lên cao hàm mở rộng nó chẳng bao giờ ngậm cái miệng tối ta nó lại được đào cam lẩm bẩm chua chát hết như ả vợ cũ lăng loàn chắc nết của ta chậm rãi vuốt bộ ria mép xác sư y gương gạo ngẫm dài trong suốt hai mươi năm qua mình hầu như không hề nghĩ đến ả dâm phụ đó chính chuyên tâm lại thành trấn này nơi y từng sinh sống vài năm khi còn trẻ đã chợt mang quá khứ ua về trong tâm trí y người vợ mà y từng yêu thương đã hèn hạ phản bội y đã cố hủy hoại đời y khiến đào cam buộc phải xa xứ để giữ lấy mạng mình khi đó y đã quyết định xa lánh nữ nhân quyết tâm chống lại cõi nhân gian đã ruồng bỏ mình đào cam trở thành một kẻ lừa đảo đầy đây mai đó thế nhưng sau này y đã chi ngộ địch công được ông giúp cải tạo quy chính và thu nhận làm thuộc hạ, từ đó y có thêm nhiều niềm vui mới trong cuộc sống. Đào Cam đã phụng sự địch công từ khi ông còn là một huyện lệnh cho đến sau này được tấn phong lên chức vị đại quan hiện nay ở kinh thành, mà y cũng được bổ nhiệm làm trưởng sự. Một nụ cười châm biếm sáng lên trên gương mặt dài ngoằng am đạm của Đào Cam khi y mãn nguyện nói với con sư tử cái: Quảng Châu vẫn thế, chẳng đổi thay gì nhưng anh nhìn ta mà xem giờ đây đào cam này không chỉ có quan tước mà còn là một nam nhân giàu có trong tay nắm một gia sản đáng kể ta nên nói như thế mới đúng y tình linh giật mạnh chiếc mũ của mình trình lại nó cho ngay ngắn đoạn ngạo mạn gật đầu trao gương mặt đá hung tợn ấy rồi tiến vào khu miếu thờ băng qua sảnh chính y quan sát nhanh bên trong trong ánh sáng nhấp nháy quả những cây nến cao màu đỏ một nhóm người đang cắm thêm những cây nhang mới và chiếc lư đồng lớn đặt trên án thờ cao. xuyên qua màn khói lam dày đặc, Ylm trông thấy bức tượng quan đế lâu dài đang vung thanh long yển nguyệt đau mạ vàng cao chót vót. Đào cam khịt mũi, bởi Y hầu như không ngưỡng mộ sự can trường giới đảm của đám võ quan. Y không có được tầm vóc và sức mạnh của vị bằng hữu cửu thái, vậy Y cũng chẳng bao giờ mang theo bất cứ món vũ khí nào. Nhưng Y không biết sợ là gì cùng với trí khôn ngoan ứng biến mau lẹ dù sao cũng đã khiến y trở thành một kẻ đáng gờm đào cam bước tiếp theo hướng đã đỉnh, bóng qua đại sành để đến cổng sóc nhớ ra khu chợ lớn nhất thành nằm ngay hướng bắc của ngôi miếu ý nghĩa rằng bình có thể đi vòng quanh ngắm nhìn nơi đó trước khi ra con đường chính dẫn đến đô đốc phủ nằm ở mạn bắc thành khu vực phía sau ngôi miếu là những căn nhà gỗ nghèo nàn ầm ỉ những tiếng la hét cười đùa Mùi mỡ rán rẻ tiền vứt vườn bay lên trong không khí Tuy vậy, sợ hơn một chút Thì không gian lại trở nên cực kỳ im ắng Tại đây chỉ có những căn nhà bỏ hoang đứng chờ tròi Nhiều căn đã xêu vẹo đổ nát Những đống gạch mới và những chiếc bình đựng đầy vữa Được xếp đều đặn cho thấy một căn nhà mới đang xây Đào cam ngoái nhìn ra phía sau vài lần nữa Nhưng không thấy có ai lảng vảng cả Y điểm tính bước đi không vội vã Giữ chiếc áo chẽn bó sát tân hình xương dầu của mình mặc kệ cái nóng ngột ngạt Lục vòng qua góc của một con hẻm nữa y nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ khu chợ phía trước cùng lúc đó đào cam trông thấy một vụ náo động ở phía cuối chợ ra xa, xa bên dưới chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên thanh gióng cửa ọp ẹp hai tên lưu manh nhếch nhác đang tấn công một phụ nữ nhanh chân chạy về phía họ đào cam thấy tên đứng sau nữ nhân nọ đang vòng một tay bịt miệng nàng tay kia thì khóa hai cánh tay nàng sau lưng Tên thứ hai đứng phía trước đang xé nát tâm máu trào ngoài và mơn trớn bộ ngực Trần Quyến rũ, Khi hắn bắt đầu xoét toạc sợi dây đai quần quanh eo nữ nhân, nàng cuốn quần đá vào hai chân hắn. Nhưng rồi tên đứng sau thình lình giật mạnh đầu nàng ngựa ra sau, còn tên kia đấm một cú thật mạnh vào bộ ngực Trần trụi. Đào Cam hành động mau lẹ, tay phải nhặt lấy một viên gạch từ đống gạch gần nhất, tay còn lại vừa lấy một nắm bưu sống từ chiếc bình bên cạnh, Y nhón chân phóng nhanh về phía hai kẻ côn đồ dùng cạnh nhọn của viên gạch nặng đánh một cú thôi sơn vào vai của tên đang giữ lấy nữ nhân hắn buông nàng ra ôm chặt lấy bờ vai bị thương và kêu lên thảm thiết tên côn đồ còn lại quay sang đào cam màu lấy tanh trụ tủ dắt ở thắt lưng nhưng đào cam đã ném vôi sống vào mắt hắn khiến cho hắn lấy tay ôm mặt rú lên đau đớn người đâu màu bắt mấy tên cắn ban này lại đào cam hét lên tên côn đồ bị đập vào vai nằm lấy cánh tay của tên đồng bọn đang rú ăn ẳng kéo hắn đi hắn phi đến con nẻm nhanh hết sức nữ nhân kia kéo tấm báo choàng sát vào thân thể thợ hộn hển đào cam mơ hồ nhận thấy nữ nhân này sở hữu một diện mạo đoan trang tóc được búi thành xong nha kế kiểu tóc của một thiếu nữ chưa thành ra lập thất y đoán tuổi của nàng ước chừng hai mươi lăm theo ta đến chợ nào nhanh lên y tô lỗ nói với nàng bằng giọng quảng châu trước khi hai tên kia phát hiện ra ta đã lừa bịp chúng Khi nàng tỏ vẻ chần chừ, in nắm lấy tay áo và kéo nàng đi về phía khu chợ ồn ào. Đi một mình trong khu vực vắng vẻ như vậy rất dễ đứt họa vào thân đó, tiểu cô nương à. Đào Cam nói về của trách, hay là nàng quen hai tên vô lại đó? "Thưa không, chúng hẳn là bọn côn đồ lang thang đầu đường xó chợ." Nàng đáp với giọng nhỏ nhẹ, nho nhã. "Tôi nữ định đi đường tắt này từ khu chợ đến miếu quan đế thắp Hương thì gặp những kẻ ấy." bọn chúng để tiểu nữ lướt qua rồi đột nhiên tóm lấy tiểu nữ từ phía sau đã tạ ngài đã ra tay hiệp nghĩa kịp thời tương trợ tiểu nữ hãy đa tạ ngôi sao may mắn của nàng đào cam gầm gừ khi họ bước ra đến con phố rầm rướt chạy dọc theo rìa phía nam của khu chợ đèn đuốc sáng choang, y nói thêm tốt hơn hết nên hoãn chuyến viếng thăm miếu quan đếm của nàng cho đến khi trời sáng rõ cáo từ y đang định tiến vào lối đi hẹp ở giữa các quầy hàng trong chợ thì nữ nhân đã đặt bàn tay mình lên cánh tay y rụt rè hỏi làm ơn cho tiểu nữ biết tên quả cửa hiệu ở trước mặt chắc hẳn là một quầy trái cây vì tiểu nữ có thể ngửi được bùi quýt. nếu biết chúng ta đang ở đâu tiểu nữ có thể tự mình tìm được đường nói đoạn nàng lấy từ trong tay áo ra một ống cậy tre nhỏ và lắc ra một số mối nối nhỏ hơn từ đó đó là một chữ gậy dò đường có thể xếp gọn lại Đào cam tức thì nhìn vào đôi mắt nàng Chúng là một màu xám mờ đục mô loà Tất nhiên là ta sẽ đưa nàng về nhà Y nói với vẻ an năn Không cần đâu thưa ngài tiểu nữ rất thông tạo khu này tiểu nữ chỉ cần biết điểm xuất phát thôi Đáng lẽ ta phải diệt trên lộ khốn hèn nạ đó Đào cam lầm bầm giận dữ Rồi y nói với nữ nhân Đây đây là tay áo của ta Nếu ta dẫn đường nàng sẽ về nhanh hơn Nàng sống ở đâu? Ngài thật chu đáo thưa ngài Tiểu nữ sống gần góc Đông Bắc chợ Họ cùng bước đi Đào Cam dẹp lối mở đường bằng cửu tay Xương sổ của mình Xong một hồi nữ nhân ấy hỏi Ngài là quan viên tạm thời Đang có công vụ liên quan đến nhao phủ của thành này Phải không ạ? Ồ không đâu Ta chỉ là một thương nhân đến từ khu Tây Thành Đào Cam mau lẹ đáp lời Tất nhiên rồi xin tư lỗi cho tiểu nữ. nàng nhu mỉ nói. điều gì khiến nàng nghĩ ta là một quan viên? Đào Cam dò hỏi vẻ tò mò. nàng ngập ngừng đôi chút rồi đáp. a, tiếng Quảng châu của ngài rất thông thạo, nhưng tính giác của tiểu nữ rất nhạy. tiểu nữ nhận ra khẩu âm trốn kinh thành. thứ nữa, khi ngài lừa gạt hai tên kia, giọng nói của ngài mang khẩu khí đích thực của kẻ có quyền có chức. thứ ba, trong thành này. Mỗi bách tính toàn chỉ mang đến sự vụ của riêng mình Chẳng có thường dân áo vải nào dám mơ đến việc đơn thương độc mã Giải quyết hai tên côn đồ đang hàng hiếp một nữ nhân Thêm một điều nữa là tiểu nữ có linh cảm rằng Ngài là một nam nhân tử tế và chu đáo Suy luận tốt lắm Đào cam nhận xét cổng lốc Chưa công khẳng định Quýnh của nàng Quả thật là sai rồi Đích nhìn xéo sang nữ nhân Y trông thấy một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt bình yên ấy khoảng cách động giữa hai mắt và khuân miệng đầy khiến cho nhân diện của nàng trông có chút gì đó ngoại lai thế nhưng đào cam vẫn thấy ở nàng có điều gì đó hấp dẫn khác thường họ bước đi về hướng đã định trong im lặng khi đã đến góc đông bắc của chợ nữ nhân bù nói tiểu nữ sống ở ngõ hẻm thứ tư bên phải từ lúc này hãy để tiểu nữ dẫn đường cho ngài con đường hẹp dần trở nên tối tăm khi họ tiến bước nữ nhân nhẹ nhàng gõ chiếc gậy của mình xuống những viên đá lát đường Ở hai bên đường là những ngôi nhà gỗ hai tầng siêu vẻo. Khi đã rẽ vào con nẻm thứ tư, tất cả trở nên tối đen như mực. Đào cam phải cẩn thận, bước đi để không bị va vấp té trên nền đất nhấp nhô, trơn trượt. Trong mỗi gian nhà ở đây đều có vài gia đình là dân bán rong ở chợ cùng sinh sống. Nàng nói, họ về nhà vào lúc đêm muộn nên ở đây rất im ắng. À chúng ta tới rồi, ngài cẩn thận kẻo bậc thang nhé, chúng rất dốc. Đã đến lúc phải nói lời từ giá Nhưng Đào Cam tự nhủ rằng Đã đi xa đến nước này rồi Y cũng có thể tìm hiểu thêm về nữ nhân kỳ lạ này Do vậy Đào Cam quyết định Bước theo nàng đi lên cầu thang ọp ẹp Tối tăm Đến đầu cầu thang nàng dẫn y tới một cánh cửa Để nó mở ra và nói Ngài sẽ tìm thấy Một cây nến trên chiếc bàn ngay bên phải mình Đào Cam thắp sáng ngọn nến Bằng môi lửa của mình Và quan sát gian phòng nhỏ bé trống trơn sàn nhà được lát ván gỗ ba bức tường phủ thạch cao nứt nẻ nhưng ở phía trước rất thoáng chỉ có một lan can bằng trúc ngăn cách gian phòng với mái nhà bằng phẳng của ngôi nhà liền kề ở phía xa mái nhà cong cong của những tòa nhà cao vời vời nổi bật trên bầu trời đêm tối gian phòng cực kỳ sạch sẽ một làn gió nhà yếu ớt xua tan đi cái nóng bức ngột ngạt vẫn còn phảng phất đâu đây trên đường phố kế bên ngọn nến là một giỏ ủ trà rè tiền một cái chén đất nung và một cái đĩa đựng vài lát dưa chuột cùng một con dao dài mỏng phía trước bàn là chiếc kê gỗ thô thấp lè tè cùng một chừng kỵ hẹp đặt sát vách bên y trông thấy ở phía sau một bức bình phong bằng trúc cao ngất nhưng ngài thấy đó tiểu nữ không có gì nhiều để báo đáp nàng nghiêm ngự nói tiểu nữ dẫn ngài đến đây bởi vì trên thế gian này chẳng có gì khiến tiểu nữ cam kết hơn là phải mang những món nợ bên mình tiểu nữ còn trẻ dùng nhàn cũng không tới nỗi khó nhìn nếu muốn ái ân với tiểu nữ thì ngài có thể dừng nằm ở phía sau bình phong trong lúc đào cam đăm đăm ngó nhìn nữ nhân Trong đối ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời nàng bình thản nói thêm ngài không cần phải băn khoăn làm gì vì tiểu nữ không còn là sử nữ năm trước bốn tên lính say xỉn đã cưỡng bức tiểu nữ đào cam nhìn đăm đăm vào gương mặt nặng yên nhợt nhạt của nàng ý tự tốn nói hoặc nàng là một kẻ suy đồi hết mực còn không thì là một nữ nhân hoàn toàn chân thật đến mức khó tin dù là thế nào thì ta không có hứng thú với lời đề nghị của nàng tuy nhiên điều ta ưa thích chính là tìm hiểu các kiểu người và nàng là một kiểu người hoàn toàn mới mẻ với ta cho nên một cuộc hàn huyên ngắn ngủi và một chén trà xem như đã giải quyết món nợ ân tình mà nàng cho là đã nợ ta nàng mỉm cười yếu ớt mới an toạ để tiểu nữ đi thay y phục ôi tấm bát choàng rách nát này nữ nhân biến mất sau tấm bình phong đào cam rót cho mình một chén trà từ ấm trong giỏ hớp một ngụm trà y tò mò nhìn vào dãy các hộp nhỏ được treo bằng những móc tre trên thanh xảo bắc ngang dưới mái hiên có khoảng một tá hộp với hình dạng và kích thước khác nhau xoay người lại y nhìn lên chiếc kệ đặt phía trên chiếc trường kỳ trên đó là bốn chiếc bình lớn bằng đất nung màu nục mỗi bình có một nắp đậy vừa khít được đan tự tre y có mải bối rối chú ý lắng nghe ngoài những âm thanh hỗn độn vọng đến từ phố xá trong thành đào cam nghe thấy một âm thanh vòng vo dai dẳng mà y không thể xác định được ở đâu có vẻ là phát ra từ những chiếc hộp nhỏ đào cam đứng dậy bước đa đứng bên cạnh lan can cẩn thận xem xét chúng mỗi chiếc hộp được đục những lỗ nhỏ âm thanh chính là phát ra từ đó y chợt hiểu ra bên trong chứa những con dế bản thân y không có hứng thú đặc biệt với những con côn trùng đó Những người biết nhiều bách tính yêu thích lắng nghe tiếng kêu ríu rít của chúng, thậm chí còn nuôi một vài con trong nhà, thường là trong những chiếc lồng nhỏ được đéo bằng ngào voi hoặc dây bạc đắt đỏ. Có những người còn nghiện chơi đá dế. Họ mang những nhà vô địch của mình đến các tiểu điểm và khu chợ để tìm kiếm đối thủ, rồi đặt cặp côn trùng hiếu chiến này vào một ống tre chạm trổ và khiến chúng ngưỡng ngáy bằng những sợi rơm mỏng manh để kích động chúng hăng máu lên những khoản tiền được cược đáng để những khoản tiền cược đáng kể đã được bỏ vào những trận đá dê này lúc này y để ý thấy tiếng kêu mà mỗi con dê phát ra đều hơi khang khắc một chút tuy nhiên tất cả chúng đều bị áp đảo trước một giọng trong trèo ngân vàng phát ra từ quả bầu nhỏ trong ở cuối giấy âm thanh bắt đầu ở âm trầm rồi dần vút lên một âm cao chót vót đó làm đến kinh ngạc y táo chay bầu xuống và áp vào tai đột nhiên Dây điệu ngân vàng truyền thành tiếng kêu vo vo thầm thì Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám, cổ trang mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc quả Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.